Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Nếu chỉ là thoáng qua Của tác giả Mai Tử Hoàng thị Vũ Chương 7 Chúng ta chấm dứt ở đây đi Từ khi đến với nhau Cô và anh ít có dịp cùng cơm với đám họ bành Không ngờ lần này lại gặp đường phính đình mà xem ra có vẻ cô và Tôn Bình Hoa vẫn chưa cắt đứt quan hệ. Chuyện tình cảm cũng chẳng ai lý giải được. Hôm nay đòi sống chết vì người ta đấy, nhưng ngày mai lại có thể ung dung sống cuộc sống không có người kia. Dù sao thì trái đất chẳng vì ai mà quay, và cũng chẳng vì ai mà ngừng lại cả. Cô vốn không thích đồ ăn hay những đồ chứa nhiều dầu mỡ. Anh ngồi bên cạnh, liếc qua thực đơn xong, liền gọi bồi bàn tới. Lúc các món ăn lần lượt được bưng ra, một người trong đám kia kêu lên Đây không phải là quán cây tứ xuyên à, sao lại dọn ra toàn món hàng châu với thượng hải thế này Họ bành ngồi bên cạnh, đã sướng đánh hơi được chút manh mối Có phải ăn cậu đâu, nói nhảm nhiều làm gì thế Người kia trợn tròn mắt về không thể tin nổi nhìn anh ta Cậu chúng ta rồi sao, bình thường ăn cây còn dữ dội hơn tớ mà Không phải chính miệng cậu khoe từ nhỏ đã được ông nội Hồng Quân bồi dưỡng cho cái truyền thống vẻ vang ấy à Họ bành cười cười Không đủ thì cậu không biết ăn ít lót dạ, sợ ăn hết cả tứ luôn hay sao Ổn ào nhiều làm cái gì Nói xong anh ta đánh mắt ra hiệu, ý bảo người kia nhìn sang bên cạnh sẽ rõ Anh đang gắp thức ăn cho cô, còn anh thì vẫn chưa động đến một tí thức ăn nào Ngồi ngạc người ra ghế, tay gác sang phần ghế của cô Trông anh cực kỳ tự tại Hai người không nói chuyện, cũng chẳng chạm vào nhau Nhưng giữa họ vẫn toát ra một vẻ thân mật kỳ lạ Phính Đình chưa bao giờ nghĩ hai người hợp với nhau Nhưng nhìn thấy cảnh ấy, thấy ngôn ngữ cử chỉ của họ Cô lại cảm giác dường như họ sinh ra chính là để cho nhau Từ mặt có dung nhan thanh tú Mới nhìn thì thấy rất bình thường, nhưng càng nhìn lâu lại càng thấy đẹp. Ở cô toát ra vẻ ung dung lẫn điểm nhiên hở hững, nhưng tính tình lại rất cố chấp. Năm ấy cô bị chật chân giữa đường xuống núi, không thể đi tiếp được mà đường về nhà còn xa. Những bậc thang lại dốc đứng, tử mặt khăn, khăn cõng cô xuống. Khi đó cô chưa quen, nhưng cô biết tử mặc bởi cô ấy luôn luôn vội vã. vội vã đến trường, rồi vội vã tan trường. Cô bị chật chân như vậy, nếu là một người bạn học khác, chắc chắn sẽ để cô lại đó rồi tìm người giúp. Nhưng tử mặt thì không. Dù lúc ấy đã chạm vạng tối, sao đã lên đầy trời. Cô ấy vẫn ở bên cô, cõng cô từng bước, từng bước xuống núi. Ở tử mặt có sự dung hoạt, đầy kỳ lạ của hai mặt đối lập nhau, hờ hững, lẫn cố chấp. Hai người khoan khoái ngồi ở một góc kế, mỗi người đều cầm một tách trà hoa cúc hàng châu. Để ý thấy, hình như nhiều lần Vĩnh Đình có vẻ muốn nói lại thôi. Cô đưa tách trà lên miệng hớp một ngụm nhỏ, thưởng thức hương thơm xìu xìu từ tách tỏa ra, quyết định lên tiếng trước. Sao rồi? Tốt đẹp rồi chứ? Vĩnh Đình thoáng đỏ mặt. Không biết phải nói với cậu thế nào đây, vẫn căng thẳng lắm. Tình hình giữa anh ấy với cha mẹ cũng căng nữa. Không ngờ, Tôn Bình Hoa lại tử tế hơn mình đã nghĩ. Dám vì phính đình mà làm căng với cha mẹ. Ít ra, điều đó chứng tỏ anh ta có tình cảm với cô ấy. Không uổng công phí đình sâu nặng với anh ta như vậy. Cô yên lặng nghe bạn mình nói tiếp. Tớ thấy cô gái kia rồi. Giọng nói nghe bình tĩnh dị thường. Cô ngẩng đầu, thấy Vĩnh Đình cười cam chịu, lời nói nhuốm vẻ thê lương. Ngoài ra thế ra, thì chẳng thấy cô ta tốt hơn tớ ở điểm nào. Ra thế, lại là ra thế. Lúc đầu thai mà nghĩ cách hối lộ quỷ sai, đến bây giờ có phải hết đau đầu vì hai chữ ấy rồi hay không? Vĩnh Đình ra sự nhìn cô, sau đó ngập ngừng nói nhỏ, không biết phải mở miệng như thế nào. từ mặc tên họ sang đó, cậu có biết anh ta? Chân tay đột nhiên lạnh cống, không phải trong phòng có điều hòa nhiệt độ sao, sao lại lạnh đến thế này, mùa đông cũng còn chưa tối nữa mà. Tay cô siết chặt cái tách, cảm nhận hơi ấm từ thứ chất lọc bên trong truyền ra, mới thấy người ấm lên một chút. Cảm giác ấy giống như ánh mặt trời ngày đông, dù heo hát nhưng vẫn đủ khiến lòng người ấm áp. ngắm kỹ sẽ thấy những đóa hoa cúc trắng nhỏ li ti dưới những giọt trà trong chén là những bông hoa đầu cành im lặng suốt một hồi dài cuối cùng ngẩng đầu lên thấy Vĩnh Đình lại cứ muốn nói rồi thôi cô khẽ bật cười cậu muốn nói gì thì cứ nói đi tôi không vặt lòng đâu cậu sợ tớ động lòng thật à hay cậu sợ anh ấy chỉ trôi bời muốn game over lúc nào thì game over lúc đó Cô Vĩnh Đình vội nói Tử Mạc Cậu thông minh hơn tớ Cậu biết rõ là cô cười to Cậu yên tâm Anh ấy thấy tớ không vừa mắt Mà tớ thì cũng thế Tớ không có những thứ anh ấy muốn Mà thứ tớ muốn Anh ấy cũng không cho được Cho nên cậu cứ yên tâm đi Người đàn ông ấy vô tâm Sao mình lại có thể động lòng với anh ta được Nụ cười của cô dạ dữ như một hóa hoa, hoa. Khi cô cười, cả mặt sáng bừng lên trông rất đẹp, nhưng không hiểu sao, Vĩnh Đình lại mơ hồ cảm thấy trong nụ cười ấy có nét rưng rưng, cứ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cô vậy. Anh bước qua, tìm người vào thành ghế cô ngồi, rồi vòng tay ôm lấy cô chẳng chút kiêng dè. "Cười gì thế?" Tiếng cười trong trẻo của cô hồi nãy đã vàng khắp phòng, tiếng cười đầy mê hoặc như vậy. Anh hơi hối hận, lẽ ra không nên đưa cô ra ngoài mới đúng. Rất ít khi cô cười như thế, trừ những lúc coi phim hài, lại càng hiếm khi cô cười thoải mái như thế này. Mà nụ cười ấy lại không dành cho anh. Cô quay đầu lại, cô không quay đầu lại. Chuyện riêng của phụ nữ, nam giới miễn tham gia. Anh à một tiếng kéo tay cô, cử chỉ thân mật ấy, không khỏi khiến người khác hiểu lầm. Câu chuyện kết thúc ở đây là được rồi, theo anh qua kia đánh bài đi Rồi gật đầu với phính Đình, thay cho lời hỏi thăm Họ bành chính là một trong số ba người đã đánh bài với cô dạo nọ Thấy hai người bước tới, liền cười mắng Hai vị này lại tới liên thủ gạt tiền rồi đây Anh chỉ cười nhẹ, kéo ghế cho cô ngồi Ví cậu căng phòng như vậy, không giúp cậu làm cho nó dẹp bớt, thì coi sao đặng. Kỹ thuật chơi mặt trường của cô rất kém, nhưng ông đó lại hên một cách kỳ lạ, cứ tăng liên tục. Anh ngồi cạnh nhìn cô chơi, thỉnh thoảng mới chỉ điểm, còn đa số thời gian là cầm đồ ăn vặt cho cô. Cô biết ba người kia vì anh nên mới nhường cho mình, e là họ có chuyện gì cần nhờ vả Không muốn xinh sáng gì đến loại chuyện này Nên chơi được vài ván Cô kéo tay anh qua nhìn đồng hồ Thấy đã nửa đêm rồi Nếu tiếp tục nữa, có lẽ phải thâu đêm Cô quay đầu ghế vào tay anh nói nhỏ Em muốn về Anh ừ rồi đứng dậy nói Các cậu kiếm chân khác chơi nhé bọn tôi phải về rồi Họ bành cười tít mắt Có vẻ mờ ám Được, được Còn mong hai cậu về sớm hơn nữa kìa Lần nào cũng xong kiếm hợp bích Giết tụi tớ không còn một manh giáp Bên ngoài bầu trời đầy sao ngoại ô thành phố quả là tuyệt vời Không khí nơi đây lúc nào cũng mát mẻ dễ chịu Như vừa mới qua cơn mưa Khiến tinh thần người ta cũng càng thêm minh mẫn Cô quay đầu ngắm anh Thì ra họ đã quen nhau được mấy năm rồi Thật không thể tin được Đối với cô, sống chung với anh là một sự phóng túng Cái gì rồi cũng đến hồi kết Và sự phóng túng này của mình cũng vậy Nhấn lúc còn chưa dấn sâu vào mà buông tay thôi Cô quyết định rút lui khỏi cuộc chơi này Hơn một năm, cũng phải gần hai năm rồi Cuộc chơi cũng nên kết thúc ở đây Mình không chơi nữa, mình không thể chơi nổi nữa Cô nhắm mắt lại, một hồi lâu mới thốt được nên lời Chúng ta chấm dứt ở đây đi. Hóa ra, nói ra không đến nỗi khó khăn như cô đã nghĩ. Cô phát âm lựa từ rất rõ ràng, không cần phải nói đến lần thứ hai. Lời vừa thoát ra khỏi miệng, không gian, thời gian như bỗng trước dừng lại, yên lặng đến khiến cho người ta phải nổi gai ốc. Anh vẫn ngồi y như cũ, đến cả bàn tay đang đặt trên vô lăng cũng không nhúc nhích, toàn thân vẫn duy trì kiểu tư thế ưu nhã ung dung như lúc cô chưa nói ra câu ấy. Và rồi két, tiếng bánh xe vang lên rất chói tai, tiếng xe thắng cấp, khựng lại ngay giữa đường. dầm một tiếng, cô cúi nhào về phía trước rồi bị hất ngược về phía sau, mắt hoa lên, ruột gan như đảo lộn. Phía sau chuyên đến tiếng thắng cấp của mấy chiếc xe kèm theo tiếng chửi rủa Em lặp lại cho anh một lần nữa. Lời nói lạnh như băng đập thẳng vào mặt cô. Khuôn mặt trông nghiêng của anh rất lạnh lùng. Những đường nét trên mặt anh căng ra. Kinh nghiệm hai năm cho cô biết tâm trạng của anh không được tốt. Tốt nhất là đừng có chọc vào. Cô không thể cắt nghĩa mối cảm xúc hỗn độn đang giàn co trong lòng mình, chỉ thấy lòng cay cay. Cô ngừng đầu đối diện với ánh mắt anh. Chúng ta chia tay. Anh là một đối tượng tốt, đối thủ giỏi. Tiếc thay. Dù sao cũng chia tay, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cần gì phải lừa mình dối người. Thực ra, cô là người cực kỳ ích kỷ, không chịu cho đi một chút nào. vì biết rằng chẳng nhận lại được bất kỳ cái gì Dù từ nhỏ đã không có hứng thú gì với các môn khoa học tự nhiên Nhưng cô cũng biết thế nào là cho đi, thế nào là nhận lại Cho đi mà chẳng có nhận lại, cô có chết cũng không làm Cô xuống xe cho tôi Anh không quay đầu sang, hơi thở khẽ dồn dập Thật ra thì không rõ nhận ra đến vậy bên ngoài tiếng còi xe inh ỏi nhưng không khí trong xe lại quá mức yên lặng yên lặng đến độ cô có thể nghe tiếng trước mắt của mình được em xuống cô mở cửa bước xuống Xe anh liền vun vút lao đi đẩy cô lại giữa biển xe cộ cô. cô cứ đứng như vậy từng đợt gió lạnh buốt thổi ngang qua phía sau dòng xe từng chiếc từng chiếc một vẫn vội vã lao đi như những kẻ qua đường lướt qua cuộc đời cô Đứng một lúc cô thấy lạnh, bền hà hơi xoa xoa lòng bàn tay. Mùa đông năm nay chưa đến, sao lại lạnh thế này? Hay, mà trái đất bị ô nhiễm nghiêm trọng, nên khí hậu biến đổi là dễ hiểu thôi. Ai cũng có thể thay đổi, huống gì là thời tiết. Chương 8 Triệu tử Ma Em lợi hại lắm, em thắng rồi Lúc cô hết giờ làm thì trời đổ mưa Mưa rơi tí tách lên khung cửa kính Như những giọt lệ ai đó đang xù xù nhỏ xuống Cô bật cười, cầm trên tay chiếc chén có những đường hoa văn mảnh Sao mình lại xế như thế này? Mùa đông đã đến rồi, nghĩ tới cửa ải cuối năm Lòng người sẽ trở nên đa sầu đa cảm Cô cũng không ngoại lệ Thật ra ngày mai mặt trời vẫn theo lệ thường mà mọc Không vì mình hay vì anh Mà ngừng nhịp điệu vốn có của nó Mỗi lần gọi điện về Mẹ lại nhắc mãi cái đề tài muôn thuở Chắc Tết này về nhà Sẽ phải chịu oanh tảng đến mệt lử Về chuyện yêu đương rồi Có đôi khi suy nghĩ lại Thấy mẹ nói cũng có lý Con người ta rồi cũng phải đến lúc thành ra Đến thời điểm phải làm chuyện gì Thì phải làm chuyện đó Lúc đi học Không nên nói chuyện yêu đương Khi đi làm cũng chẳng thể lôi mớ bài vở mốc meo tới đi học ra mà làm được Bởi thế nên có người cứ mắc kẹt mãi Trong mớ tư vò Có người lại cực kỳ thành công Trầm tiểu dai thổi phù phù ly cà phê nóng hổi Bước lại gần Tử mạc, chị đang nhớ người tình à Cô quay đầu lướm cô nàng Cười miễn cưỡng Có ai quy định là tôi không được phép nhớ sao Trầm tiểu dai cười Ai già, dạ, dạo này sao thế, bắt đầu thịnh hành chào lưu nói thật rồi à Rồi nhìn những giọt mưa rơi trên bức tường kính hỏi Chắc mưa hôm nay màu hồng quá Cô bị chọc cho cười thành tiếng, đúng là bó tay với tài ăn nói của Trầm Tiểu giai. Chẳng trách các anh em trong phòng lại hay đề nghị cô ấy dự tuyển vào làm ở bộ ngoại giao Không thể để quốc gia mất đi một nhân tài tầm cỡ như vậy được cô không mở miệng đáp để cô bạn đồng nghiệp khỏi lấy mình ra làm đề tài nói tiếp uống vài hớp cà phê rồi trầm tiểu sai đưa tay lên chỉnh giọng kỉ, kỉ, chỉnh kiếng xăm soi tử mặc dạo này chị gầy đi nhiều rồi thì phải cầm nhọn ra rồi nè dù biết cô nàng chỉ thuận miệng nói nhưng đáy lòng cô vẫn run lên mãnh liệt khiến ly cà phê cũng sóng sánh Tuy vậy, cô vẫn cười hì hì, chọc kẹo trầm tiểu dai. Chị cố ý giảm cân đó, em không biết càng ăn ít càng tốt hả? Với lại chủ yếu là để cái danh hiệu người đẹp khỏi bị em giành mất ấy mà. Một cô gái miền Bắc như trầm tiểu dai, dáng cao, lại thon thả yếu điệu, hiển nhiên là một đóa hoa đẹp. Trong lúc tán gẫu, các đống mày dâu trong công ty đã bảo nhau rằng, người đẹp của hai miền Nam Bắc đã tập hợp hết ở phòng bốn. Mấy anh phòng 4, đúng là được hưởng hết phúc của nhân gian. Hôm nay hẹn đi ăn với hình lợi phong ở nhà hàng Thượng Hải. Vừa đến giờ tan tầm, cô không làm thêm nữa mà xuống lầu thật sớm. Và rời cao điểm, bắt đầu một chiếc taxi còn khó hơn lên trời. Bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách không ngừng. Đang không biết phải làm sao mới đón được xe, thì chiếc xe trắng của hình lợi phong đã xuất hiện. Anh hạ cửa sổ xe cười. Lên xe đi Lúc nào anh cười, hàm răng trắng đều tăm tắp cũng lộ ra Khiến người ta cũng cảm thấy vui lây Hệt như thấy được ánh mắt trời buổi sớm Mang theo bao niềm vui và hy vọng Đợi cô đeo dây an toàn xong, hình lại phong khởi động xe Biết là thời điểm này khó bắt được xe Nên anh đến xem thế nào Anh quả thật là chu đáo Chỗ anh làm cách chỗ cô rất xa Cô ngại không muốn anh phải chạy nửa thành phố tới đây Nên đã sớm nói là cô sẽ thuê xe qua Vậy mà anh vẫn tới Cô quay đầu nhìn anh chăm chú Một khuôn mặt tuân, tuấn tú Ừ, thực ra thì anh là một đối tượng rất khá Họ vẫn ngồi chỗ cũ Ở trước bàn bên cạnh bức tường kính Có thể nhìn ra khung cảnh phố xá phồn hoa bên ngoài Một nơi rực rỡ sắc màu nhộn nhịp về đêm là thế Nhưng ai biết được, thực ra bên trong đó có bao nhiêu niềm vui chân chính đây? Hình lệ phòng rất có phong độ, lúc nào gọi thức ăn anh cũng đều hỏi ý kiến của cô. Với cô, chỉ cần thức ăn có khẩu vị không quá nặng là ổn. Anh đột nhiên cất tiếng hỏi, không biết là thuận miệng hay đã có dự tính. Tết này em có định về không? Cô đang hì hục chiến đấu với tô đầu cá đáp. Về chứ, dĩ nhiên là phải về rồi Thực ra chỉ dịp Tết mới có thời gian về nhà đoàn tụ với mẹ và em gái Cô định xin nghỉ thêm hai tuần nữa cho dư giả thời gian Rồi đi thăm bạn bè người thân với mẹ Hồi bé cô háo hức mỗi khi năm hết Tết đến Thời ấy còn thiếu thốn nhiều về vật chất Chỉ có ngày Tết mới có quần áo mới, xây dép mới cùng đủ thứ quả vặt Cho nên cô cứ ngày ngày mong đợi cho đến Tết Còn hiện tại cô cũng mong Nhưng là vì những ngày nghỉ Mấy hôm trước trầm tiểu sai ai oán Nhắc đến đề tài này Nằm mới năm mê làm gì Lại già thêm một tuổi chứ có gì hay đâu Mùi vị món đầu cá này rất thơm ngon Trời lạnh như vậy Ăn vào thấy rất ấm áp Một sự ấm áp thân quen Uống vài hớp canh Toàn thân cô ấm lên Nhắc đến mới nhớ, đã lâu cô không đích thân xuống bếp nấu canh rồi. Hình như kể từ lúc đó tới giờ cô không nấu nữa. Đang mơ màng cô nghe thấy có ai đó gọi mình, giọng nói nghe rất quen. Cô ngẩng đầu lên, là Vĩnh Đình. Sau khi chia tay với anh xong, cô cũng không gặp Vĩnh Đình nữa. Thỉnh thoảng có vài cuộc điện thoại nhưng không đề cập gì tới anh. Ngay từ đầu đã không kể gì về đoạn đầu câu chuyện giữa cô và anh. Vậy cần gì, phải vô duyên vô cứ kể ra đoạn cuối. vĩnh đình mặc nguyên tông màu đỏ, mỉm cười chậm rãi bước tới, trong cô nàng xinh đẹp không gì có thể sánh bằng. Tử mạc, là cậu thật sao? Lại bày trò mất tích với tớ. Ngụm canh cá mắc nhẹ trong cổ họng, nốt không trôi mà cũng chẳng thể phun ra được, cho nên cô ho sặc sụa. Đưa tay đón lấy chiếc khăn hình lợi phong đưa Cô bình ổn lại nhịp thở Nói vẫn còn chút khó khăn À phính đình Đã lâu không gặp Cô không nhận ra cử chỉ vừa rồi Của hai người trông có vẻ khá thân mật Trượt nhớ ra hình như Đây cũng là nơi đám bọn họ hay tụ tập Ánh mắt cô lướt về phía sau phính đình Quả nhiên Thấy anh vừa bước vào cửa Tay dắt theo một cô nàng yểu điệu Nam thanh nữ tú Quả là đẹp đôi Họ vẫn còn ở cách khá xa, cô không biết anh có thấy mình chưa, liền vội vàng xoay đầu. Bước ra khỏi nhà hàng thì mưa đã tạnh, trong không khí thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, khiến người ta thấy tinh thần sảng khoái. Hồi nãy đang ăn dở thì hình Lợi Phong nhận được điện thoại từ công ty, đành dối rít xin lỗi cô rồi vội vã quay về. Cùng là người làm đi với nhau nên cô hiểu nỗi khổ này. nếu hôm nay người bị gọi là cô thì cũng chẳng có cách nào khác trung quy lại thì bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm chén cơm vẫn quan trọng hơn cả cô bỗng chết lặng anh đang đứng sững ngay trước mặt nhìn cô không rời mắt cứ như thể đang đợi cô vậy đảo mắt sang bên cạnh thì không thấy bóng dáng cô gái bám dính lấy anh hồi nãy đâu nữa cô không nhúc nhích anh cũng chẳng động đậy Nhân viên nhà hàng đánh xe lại, anh rút tiền qua cho anh ta Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô Lên xe Giọng điệu kiên quyết không cho người khác cơ hội từ chối ấy Xưa nay vẫn chẳng hề thay đổi Cô lấy lại tinh thần, cười lắc đầu Không cần đâu Dường như anh chẳng có chút nhẫn nại nào Nếu em muốn bị lôi ra khỏi đây một lần nữa Hiểu anh có ý gì, cô quyết định lên xe. Như vậy còn tốt hơn bị đem ra làm đề tài cho người ta bàn tán lúc trà dư tử hậu. Bầu không khí rơi vào im lặng, im lặng đến nỗi cô thấy không thoải mái. Có phải những người đã chia tay nhau rồi cũng giống như vậy không? Chẳng biết nữa vì mình chưa từng trải nghiệm. Nhưng theo những gì người ta chiếu trên tivi thì chia tay là cắt đứt luôn, cả đời chẳng qua lại với nhau nữa. Vậy mà giờ đây, mình lại đang ngồi trễm trệ chế trong xe anh, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra Như vậy là sao? Cô len lén nhìn anh, hồi nãy xa như vậy cô không thấy rõ, chỉ có thể thấy những đường nét trên khuôn mặt anh Nhưng thế thôi, cũng đủ để cô biết đó là anh rồi Bây giờ ngồi gần cô mới phát hiện hình như anh hơi tiểu tụy, mắt lờ mờ có quần thâm Nhưng nhớ đến cô nàng eo là hồi nãy Sự cảm thông của cô tan biến ngay lập tức Chắc là Hậu quả của việc lao lực vô độ đây mà Hai người vẫn một mực im lặng Anh chỉ đưa cô về đến lầu dưới của cư xá Rồi quay về Không nói một lời Cả đêm cô trưởng mình chẳng chọc Không ngủ được tí nào Hôm sau hệ quả tất yếu là mắt cô thâm quầng Cũng may còn có người bạn thân thiết nhất Của chị em phụ nữ thế kỷ 21 mươi Là đồ trang điểm Có tâm nhân cỡ nào cũng che được hết Chẳng còn chút tì vết gì Người ta nói rất đúng Xã hội thời nay chẳng ai cảm thông gì cho ai cả Cho dù một năm anh có mất ngủ 365 ngày đi nữa Thì sáng ra anh vẫn phải đi làm đúng giờ để kiếm cơm Nếu không chỉ có nước về nhà gặm chính mình mà sống Đã muộn rồi Cô chạy vội ra cổng cư xá đón taxi Bảo vệ thấy cô liền chạy theo nói Cô chiều, cô có thể nói bạn trai cô đăng ký chỗ đậu xe cố định hàng tháng không? Một là cho rẻ hơn, dù số tiền ấy chắc chẳng đáng kể gì với cô cậu. Hai là đậu xe không cố định như thế cũng hơi phiền toái. Cư xá này được xây dựng khá lâu rồi, ban đầu khi quy hoạch người ta không nhìn xa trông rộng nên chỗ để xe bao giờ cũng chật ních. Cô biết điều đó, nhưng lời của bác bảo vệ cô chẳng hiểu gì cả. Cứ ngỡ mình nghe lầm Một lát sau vẫn thấy bác ta đứng đằng sau Mình cười cười Ra vẻ đang đợi câu trả lời Cô đưa tay gõ chán một cái Không đâu Vậy mình nghe lầm Vậy mình không nghe lầm Tạm ngừng việc đón xe Cô quay người lại nhíu mày nói Có phải bác lầm nữa rồi không Cô lấy đâu ra bạn trai chứ Tuy trước kia còn bên nhau Anh cũng hay qua đây Nhưng đâu có đều đặn Bác bảo vệ cười cười Cỗ xe màu bạc đó đó Biển số ba số cuối là 666 Cô sững sờ 666 Đó chẳng phải xe của anh hay sao Bác bảo vệ nói thêm gì đó Nhưng cô không còn nghe thấy gì nữa Một hồi lâu sau Cô mới tìm lại được giọng nói của chính mình Buổi tối Buổi tối anh ấy đậu xe ở đây Bác ta giật mình Dạo này hầu như đêm nào cũng thế, cậu ơi không tới vào một giờ cố định, nhưng rời đi rất sớm. Sắc mặt cô càng lúc càng trắng, như nhận ra có điều gì đó không ổn, ba cũng bảo vệ hạ thấp giọng xuống. Cô chẳng nhớ mình đã đón xe bằng cách nào, cũng chẳng biết mình đến công ty như thế nào nữa. Cả hồn lẫn xác vẫn còn treo lơ lửng trong nỗi kinh ngạc. Nguyên một ngày cô đụng đâu học đó, khiến công việc cứ dối tinh dối mổ lên. Trầm tiểu ra thấy vậy, cuối cùng chịu không nổi nữa, bèn đi lấy cho cô một ly nước Tử mạc, hôm nay chị bị sao vậy? Cô đón lấy ly nước theo phản xạ Cả ngày nay, những suy nghĩ trong đầu cô đã được nhào đi nặn lại cho đến chín nhừ Nhưng mãi vẫn không thể hiểu nổi tại sao Tại sao anh lại đến đậu xe dưới cư xá nhà mình? Chẳng phải đã nói chia tay rồi sao? Chẳng lẽ lúc đó mình không nói rõ ràng Không đủ để anh hiểu sao Rồi lời nói của Trầm Tiều Giai Đã thức tỉnh cô Đúng vậy Mình bị làm sao vậy kìa Anh làm gì là chuyện của anh Có mắc mớ gì đến mình đâu Rốt cuộc thì cô là người phàm Chẳng phải là thánh thần Cho nên lại thêm một đêm tâm tình bất định nữa Ngồi trong phòng lên mạng một hồi Chẳng thấy có gì hay ho vẫn chỉ là mấy thứ tin tức xã hội, giải trí, tiêu khiển, chẳng liên quan gì tới mình. Cô duỗi người vặn lưng, xuống bếp rót nước uống. Cúi đầu nhìn xuống thấy có một bọn bọc xác cô bèn xách xuống lầu đem đổ. Quả nhiên là xe anh và anh. Bọc xác trong tay cô không biết rơi xuống đất từ bao giờ. Anh từ trong xe bước ra, chậm rãi tới gần. Không cho phép mình yếu thế, cô cố giữ đầu ngừng cao nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô như người thợ săn đang kiềm tỏa cơn mồi Họ cứ nhìn nhau như vậy, ánh mắt như hừng hực lửa nóng, như thiêu đốt cõi lòng Ánh nhìn tựa vĩnh hằng lại như chất chứa bao đau đớn Tim nảy lên loạn xạ, cô nghe mình khàn khàn nói Không phải anh tới thăm em đây chứ? Cô xa dám nghĩ mình có sức quyến rũ lớn đến thế chứ? Anh không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn cô Trời lạnh băng băng, anh muốn đứng ngoài này hóng gió, thì cứ để anh hóng, chẳng cần thiết phải theo cái sở thích quái gở của anh. Nghĩ vậy, cô xoay người lao về phía thang máy. Tiếng bước chân vang lên dồn sập ngay đằng sau. Từ trước đến giờ, cô không có khiếu vận động, nên mới đến cửa thang máy đã bị anh ôm chầm lấy. Cô cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Màn diễn này là sao? Sao lại hoàn toàn không theo kịch bản gì hết vậy? Không phải anh và mình đã chia tay rồi sao Và lại Cũng đã hơn hai tháng Chắc anh có niềm vui mới rồi chứ Mà nghĩ lại thì cũng chẳng phải mới nữa Bên anh lúc nào cũng có sẵn vô số phụ nữ Còn kiểu người muốn vóc dáng Chẳng có vóc dáng Muốn nhan sắc cũng chẳng có nhan sắc như mình Chắc chắn thuộc hàng bét nhất rồi Anh không nói không rằng Cứ đứng ôm cô thật chặt trước cửa thang máy Chặt đến nỗi Làm cô muốn nghẹt thở Anh cúi đầu, tựa vào vai cô một hồi lâu, rồi oán hận phun ra mấy chữ. triệu tử mạc, em lợi hại lắm, em thắng rồi. Chương 9 Đổi ghế hạng thường lấy ghế hạng nhất, đứa ngốc mới có ý kiến. Cô đứng chân mình tại chỗ, cả người ngợp trong hơi thở thoang thoảng mùi thuốc lá của anh. Trước giờ anh rất giữ ý, tuyệt không hút thuốc khi có mặt cô. Dầu trên cằm anh đã bọc lờm chồm, cứ giam giáp nhọn nhọn chọc vào cổ, làm cô thấy ngưa ngứa. Cảm giác này sao mà quen thuộc. Trước đây mỗi sáng tỉnh giấc, anh rất thích dùng chiêu này để đánh thức cô. Lời nói khi nãy của anh, cứ vấn vít trong óc. Em thắng rồi. Mình thắng ư? Làm gì có? Chưa bao giờ nghĩ sẽ thành, nên nói chia tay, chứ mình muốn thắng gì anh? Trong xã hội hiện đại này, quan hệ nam nữ ở một trường mực nào đó là để thỏa mãn nhu cầu đôi bên, nên mình chỉ coi đó là một cuộc chơi. Còn trong tình yêu chân chính, làm gì có kẻ thắng? Một là cả hai đều thua, kết thúc bằng tan vỡ. Hai là hòa, kết thúc bằng hôn nhân. nhưng cái ấy chỉ đến với những ai may mắn còn chuyện gặp được một nửa định mệnh của mình ư xác suất cực kỳ thấp anh vẫn ôm chặt cô cúi đầu cắn ót cô trong giận dữ chưa bao giờ anh thấy thất bại như thế này từ khi hiểu chuyện tới nay đi đâu cũng được người ta nâng niu tâng bốc đàn bà con gái gặp anh chỉ có nước xin chết vậy mà gặp phải một người chẳng thèm o bế chẳng thèm nhõng nhẽo cũng chẳng thèm chủ động hẹn gặp càng không đòi hỏi gì ở mình như cô thì anh lại để ý anh cố tình chen ngang vào cuộc sống của cô muốn khám phá xem điều gì ẩn chứa sau lớp vỏ bên ngoài lãnh đạm ấy thế rồi trái tim anh bị bóng hình cô chiếm cứ từ lúc nào không hay anh bế thấp cô lên bước vào thang máy cúi đầu nói vào tai cô Em lấy chìa khóa ra mở cửa đi Giọng anh vừa gấp gáp Vừa có vẻ bị đè nén Không Không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra được Không thể để anh bước vào nhà mình Bước vào cuộc sống của mình một lần nữa Chiếc bóng mà anh để lại Càng ngày càng lớn rồi Có rất nhiều thứ Chỉ cần bước qua giới hạn một xíu thôi Cũng đủ để lại dấu ấn cả đời Đã quá dọn dày Nên anh sẽ chẳng bị thưởng thương tổn gì Một khi mọi chuyện kết thúc Nhưng mình thì không có bản lĩnh đó Có ai thấy sẵn hố lửa trước mặt Mà còn cắm đầu nhảy xuống đâu Bộ dạng cứng đôi của cô đã nói lên đáp án Anh cúi đầu cười cười nhìn cô giọng nói lạnh lùng Và chút trêu chọc Mặc mặc Anh không ngại biểu diễn ngay ở đây đâu Nếu em cứ thế Thì bọn mình cho mấy người bảo vệ coi phim miễn phí vậy Mặt cô đỏ lựng sự xuất hiện đột ngột của anh hồi nãy đã khiến cô choáng váng quên luôn trong thang máy có gắn camera trời đất ạ nhất cử nhất động của bọn họ nãy giờ chẳng phải là lọt sạch vào tầm mắt mấy ông bảo vệ rồi sao thật là cô vội vùng vẫy muốn xuống nhưng anh đâu dễ dàng buông đã khuya không còn ai đi lại nữa thang máy dừng hẳn ở tầng của cô cô biết anh bướng bỉnh đời nào chịu nhượng bộ Mà bây giờ, anh có thả cô xuống Thì người ta cũng đã coi thả thê rồi Thật muốn đập đầu vào tường cho xong Quay đầu, thấy người nào đó có vẻ hả hê khóe miệng cong lên cái bộ Chả liên quan gì tới anh Lửa giật bốc lên phừng phừng Cô cho anh ta một thụi Anh, anh đi chết đi Anh vui vẻ bật cười ôm cô ra khỏi thang máy Cô càng đánh càng tức Cơn giận tuôn trào như núi lửa Anh tránh ra Tránh ngay ra cho tôi Anh vẫn ôm cô Mặc cho cô vừa hét vừa đấm vừa đánh Hai tháng trước Anh vẫn còn ôm cô chặt như thế này Còn nghe hơi thở nồng nàn này Thấy lòng say say Đâu đó trượt vọng ra tiếng cầu nhầu nửa đêm nửa hôm Có cho người ta ngủ không thì bảo Vợ chồng trẻ cãi nhau Thì chui vào chân mà cãi Đừng có pha giấc ngủ của người khác Cô xấu hổ không dám đánh nữa Chỉ chưng chừng đôi mắt long lanh như hạt ngọc Về phía anh Anh từ từ cúi đầu xuống Định hôn cô Vừa tức vừa không cam lòng Cô lùi về đằng sau Đến khi đụng phải cánh cửa Không lùi tiếp được nữa Cô né đầu Không cho anh thực hiện ý định Anh lặng lặng nhìn cô vươn tay nhẹ nhàng kéo khuôn mặt mềm mại của cô Về phía mình Rồi hôn cô Dịu dàng mà gấp cáp Như thể anh sợ không kịp không kịp thưởng thức không kịp cảm nhận dư vị ngọt ngào của đôi môi cô triệu tử mạc chỉ là người phàm vừa ngủ trễ lại vừa phải chịu trận nên đương nhiên hôm sau khi cô thức dậy đã qua giờ làm việc đang lồm cồm bảo dậy định đi rửa mặt thì bị anh ôm lại muộn rồi đừng đi nữa hậu quả của đêm qua làm cả người cô vẫn còn mỏi dã rời cô tức tối đạp cho thủ phạm một cước anh hết anh ăn đau đưa tay véo tấm lưng mịn màng của cô có kẻ mưu sát cô lờ anh đi cuốn chăn trượt ra khỏi giường đứng dậy lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó như thể tấm chăn cũng chẳng làm cô ấm áp cô kéo dèm bên ngoài tuyết trắng xóa cả đất trời như bị phủ trong một lớp màn màu bạc đẹp tuyệt trần Chỉ một loáng là cô đã xong xuôi, anh biết cô không thích trang điểm, bình thường chỉ thỏa một ít son nhạt màu, khác với đám phụ nữ thường bu quanh anh. Có mỗi trang điểm trải chuốt thôi mà cũng hết cả mấy tiếng đồng hồ. Cô xách túi chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng mới ra tới cửa đã bị anh ôm lại. Bên ngoài tuyết rơi nhiều lắm, đừng đi. Cô đẩy anh ra. Đừng quậy nữa, đi làm là chuyện bắt buộc. Anh nghĩ ai cũng sùng sướng như anh chắc. Có phải lo bươn trải kiếm sống đâu mà biết công việc quan trọng như thế nào với người khác. Anh thầm thì sau lưng cô. Anh muốn hôm nay em ở lại, bây giờ mà đi thì cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. Thật ra vẫn còn cả nối việc đang chờ anh xử lý ở công ty. Nhưng kệ chúng, mới làm hòa với cô xong tiểu biệt thắng tân hôn. Cô thấy lòng dịu xuống, liền để yên cho anh ôm. cuối cùng hôm đó cô không đi làm nữa vừa gõ bàn phím cô vừa ngẫm nghĩ dạo này hầu như ngày nào anh cũng tới trông hai người lại như đang sống chung mấy hôm trước bác bảo vệ kia còn gõ cửa nói bạn trai cô đã thanh toán phí đậu xe cả năm mà chưa lấy hóa đơn nên mang tới giùm bây giờ cứ nhìn thấy bảo vệ là cô lại đỏ mặt chuyện trong thang máy hôm nọ đúng là không còn gì để nói Đáng hận nhất là tên thủ phạm kia giờ đây đang nghênh ngang trong nhà tắm của cô, tự nhiên hơn ở nhà mình Nhiều lần anh kêu ca chỗ này quá nhỏ, đề nghị cô dọn tới nhà anh, cô chỉ trừng mắt Nếu sau này anh có người mới thì em cũng phải dọn lại về đây thôi, muốn ở thì ở, không thì về nhà anh đi Thế là chuyện lại bị khác lại Không phải anh muốn ở đây thật chứ, lại còn trả tiền cả năm nữa Nhưng ngẫm lại thì số tiền còn con ấy đâu là gì với anh, có bỏ đi anh cũng chẳng tiếc. Dạo này quen với cuộc sống hai người, thấy hệt như mình đang yêu đương. Trời đất, mình đang nghĩ gì thế này? Cô lắc đầu bật cười, chắc sắp được nghỉ Tết nên suy nghĩ lung tung. Năm cũ qua, năm mới đến, người ta hay nghĩ nhiều đến người thương, còn mình lại thấy bơ vơ. Nhớ đến chuyện về Tết, cô lên mạng đặt vé khứ hồi. Anh từ phòng tắm bước ra đến gần cô, hương xà phòng thoang thoảng. "Bao giờ em về?" Cô nhấn vào nút xác nhận vé. "Mấy ngày nữa." Anh vừa lau khô tóc vừa nói. "Mấy ngày nữa anh cũng đi Thượng Hải, mình cùng đi đi." Thị trấn cô ở chỉ cách Thượng Hải 100 cây số, nên cô cũng đáp máy bay đến Thượng Hải. Cô quay đầu nhìn anh, thôi đi anh ngồi ghế hạng nhất của anh em ngồi ghế phổ thông của em bay cùng chuyến cũng có ngồi chung được đâu tưởng câu chuyện đến đó là kết thúc nhưng hai người lại gặp nhau trên máy bay thật mà phải nói kết quả này hơi bị cố ý dựa vào bản lĩnh của anh muốn biết cô đi chuyến nào ngồi ghế nào dễ như trở bàn tay uể oải tự người vào ghế anh cười hì hì chào cô hay Liền bị cô ném túi sách trong tay vào người Anh đi lộn chỗ rồi Đây là khoang phổ thông Cất túi cho đàng hoàng dùng cô Rồi anh ngồi xuống ghế bên cạnh Cười đắc ý Anh vừa đổi vé cho người ngồi cạnh em Anh ta không hề có ý kiến gì Câu trợn mắt nhìn anh Đổi ghế hạng thường Lấy ghế hạng nhất đứng ngốc mới có ý kiến Gặp dịp Tết Khoang phổ thông chẳng còn một ghế nào trống Khi tới việc phải nửa tháng sau mới được gặp lại, anh rất muốn hôn cô, nhưng không dám lỗ mãng. Người ta ngồi đầy xung quanh, cô thì hay xấu hổ, làm vậy chỉ có nước bị cô giết không toàn thay. Tưởng tượng tối nay về đến nhà, khoan khoái nằm trong chăn ấm, có phải nghe mẹ cảm giảm cũng thấy hạnh phúc, thế là cô vui vẻ ngủ tiếp đi. Giữa cơn mơ màng, cô cảm thấy có ai đó đắp chân Lại còn dịu dàng gạt những sợi tóc may lòa xòa trên trán cho mình Thứ, người như thế sinh ra đúng là hại nước hại dân Mà thôi kệ, chỉ cần mình không bị hại là được Cần gì lo chuyện người khác Ông trời có mát, sau này sẽ có người xử lý anh Cô thư thái hít một hơi thật sâu Như đang mơ mình đứng giữa biển uất kim Hương ngào ngạt, chảy mình với nắng và gió Anh lặng ngắm những đường nét dịu dàng Trên khuôn mặt trông nghiêng của cô Nói về nhan sắc Cô chỉ trên mức trung bình một chút Nhưng có một vẻ thanh tú rất riêng Của con gái Giang Nam Anh vẫn nhớ lần đầu gặp nhau Cô mặc một chiếc quần lượng màu đen Làm tôn lên làn da trắng như tuyết Đứng cạnh người đẹp rực rỡ Vô phính đình Cô chẳng hề mờ nhà chút nào Lúc ấy anh đang thua bài liền xiềng Chỉ lơ đãng liếc cô Không ngờ ánh mắt hai người lại chạm nhau Ấn tượng sâu nhất của anh về cô là đôi mắt như nước Tây Hồ, dập sành gợn sóng, cực kỳ gợi tình, nhưng lại trong veo không chút xu nịnh. Qua mấy lần chạm mặt, anh biết cô chẳng màng danh lợi. Trong mắt kẻ khác, anh là một con cá vàng thượng hàng, họ tìm mọi cách để câu kéo, nhưng cô thì chẳng thèm quan tâm. Cô hòa mình với mọi người, nhưng lại dựng lên một bức tường thủy tinh dày, khiến anh thấy mà vẫn như không. nên anh bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hôm đó thiếu một chân đánh mặt trượt, anh nổi hứng chỉ cô chơi đại diện cho mình, sẵn dịp ngầm đánh tiếng với mấy anh em. đám bọn họ rất có quy tắc, anh đã tỏ thái độ như vậy, họ có muốn cũng chẳng dám mơ tưởng đến cô, trừ phi, trừ phi chính cô lựa chọn. Sau khi qua lại, biết cô chỉ coi đây là một cuộc chơi, không chịu tán tâm toàn ý, anh không cam lòng. Đường đường một người sáng giá như anh, muốn học có học, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, thế mà lại bị cô phớt tỉnh. Anh hiểu, chỉ cần mình cắt đứt liên lạc thì cô cũng bật vô âm tín. Càng như thế, anh càng muốn níu kéo, nên hai người vẫn tiếp tục dây dưa. Anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại dấn sâu đến thế. nhếch miệng cười, anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên ngắm. bàn tay nhỏ nhắn nõn nà mềm mại như không có xương cúi đầu anh dịu dàng hôn cô cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện cỏ lông chông các bạn nhớ like video để ủng hộ cỏ nhé và cũng đừng quên nhấn subscribe những thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những chương tiếp theo